Lúc này, sắc mặt của chú Minh Phượng khó coi vô cùng. Trần Minh Chết, cậu cút đi cho tôi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chú Minh Phượng bỗng hối hận vì kêu Trần Minh Chết đến đây. Nhưng trong tình huống vừa rồi, bà ta thật sự quá nóng vội cho nên mới nghĩ đến việc gọi điện cho Trần Minh Chết. Dù sao thì bà ta đã bỏ tiền mua hoàng quà này, bà ta đã đầu tư hết tiền có trong tay vào đó. Không chỉ vậy, bà ta còn kích động tới nỗi thế chấp ngôi nhà cũ đương nhiên bà ta cũng không dám nói cho bạch dũng quang và hai đứa con gái của mình biết mẹ mẹ cô chú lúc này hoàng quốc đào chạy đến với vẻ mặt có chút phiền muộn rõ ràng những người đó hoàn toàn không né mặt hoàng quốc đào chút nào những người này vốn cũng chỉ là người làm công đương nhiên họ sẽ không giữ thể diện cho hoàng quốc đào Dù sao thì bọn họ cũng không quen biết Hoàng Quốc Đào. Quốc Đào à? Sao thế? Những người đó nói thế nào? Có phải hôm nay sẽ chê tiền cho chúng ta không? Còn Trần Minh Chết vẫn tiếp tục bị làm lơ Hơn nữa, trong mắt chúng Minh Phượng lúc này, Trần Minh Chết đến chính là người làm cho mình mất mặt. bà ta hận không thể khiến Trần Minh Chết biến mất ngay lập tức. Những người này chỉ là nhân viên quen. Vốn dĩ họ không đủ tư cách để nói chuyện. Cô chú không cần nóng vội, cháu sẽ lập tức gọi điện thoại cho bạn cháu. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ ổn thôi. Các cô chú không cần sốt ruột. Lúc nói chuyện, Hoàng Quốc Đào cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi. Mẹ, không thì để con gọi cho bạn, bảo cậu ấy đến đây xử lý. Ngay khi Hoàng Quốc Đào vừa cầm điện thoại lên, Trần Minh Chết đột nhiên nói một câu không hề đúng lúc chút nào. Cậu... Khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười của chùa Minh Phượng lập tức lạnh lùng, mắt nhìn Trần Minh chết. Nhưng khi bà ta vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thì lại bị một bà cô ở bên cắt ngang. Đúng là không biết xấu hổ, ra vẻ mà cũng không biết chọn chỗ. Giờ vờ mình giỏi giang cái gì chứ? Nếu có bản lĩnh, sao còn đến nhà người ta ở rẻ? Đúng thế, thật đúng là không nhìn ra. Một người vẻ ngoài chất phác, thế mà vừa há miệng là lại nói năng kiểu đó. Được rồi, đừng nói nữa Dù thế nào thì đó cũng là con rẻ nhà A Phượng Các người không cho A Phượng chút thể diện nào sao nghe đến đây Chu Minh Phượng lập tức muốn nổi điên Trần Minh Chết Cậu biến đi cho tôi Chu Minh Phượng chỉ vào Trần Minh Chết Thét lên một tiếng Bà ta thật sự tức giận rồi Ha ha Đừng mà, cô chú Trần Minh Chết đã có cách Thì để anh ấy gọi điện thoại đi ạ Để bạn của anh ấy đến giải quyết chuyện này <cười> Hoàng Quốc Đào nhìn thấy Trần Minh Chết vẫn còn ở trong đám đông hơn nữa còn nói lời làm màu nhiều vậy thì trong lòng lập tức cảm thấy buồn cười phải biết rằng lần này Hoàng Quốc Đào anh ta đến là để ra vẻ sao có thể để người khác làm thay được hơn nữa còn là Trần Minh Chết khiến anh ta thua cuộc hai lần này trước đây anh ta không có cơ hội lần này nắm được cơ hội rồi đương nhiên sẽ dẫm đạp Trần Minh Chết một chút Tổng giám đốc Hoàng, cậu phí lời với tên ngốc không biết chui từ đâu ra này làm gì, chúng tôi chỉ tin mình cậu thôi. Đúng thế, đúng thế đó, cô chú chỉ tin cháu. Quốc đảo, cháu mau gọi điện thoại cho bạn đến giúp bọn cô giải quyết chuyện này đi, chúng ta đặt hết hy vọng vào cháu. Tên bất tài này, để cậu ta cút sang một bên đi. Đúng thế, tuổi còn trẻ không làm đến nơi đến chốn chỉ biết mạnh miệng, chém gió, người như thế này thật đúng là vô dụng quá thể Đương nhiên rồi, sao cậu ta có thể so sánh với Tổng Giám Đốc Hoàng của chúng ta cơ chứ? Tổng Giám Đốc Hoàng mới là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, hơn nữa vừa ra tay là đã mua được thịnh thế mỹ nhan, phẩy tay cái là thương vụ lớn mấy trăm triệu. Đương nhiên, người ta không thể so sánh với cái thứ tầm thường vô dụng này được. Tổng Giám Đốc Hoàng, cháu nói xem có đúng không? Nghe được những lời tâng bốc này, Hoàng Quốc Đào bật cười hà hà, Anh ta rất hưởng thụ cảm giác Được người khác khen ngợi này Ha ha ha Chuyện này Chuyện này thiệt các cô chú không cần sốt ruột Cứ để cháu lo Có phải chuyện gì to tát đâu Hoàng Quốc Đào lúc nói chuyện Còn nhìn về phía Trần Minh Chiết, Sau đó lại tỏ vẻ hài hước hỏi Trần Minh Chiết, Sao thế Sao anh còn chưa gọi điện thoại Chẳng lẽ anh không biết số điện thoại của bạn mình sao Hả Ha ha ha hoàng quốc đào lúc này có tâm trạng rất vui vẻ đặc biệt là khi nhìn thấy trần minh chết bị đám người này chế giễu khinh thường tâm trạng của anh ta có thể nói là quá sung sướng chắc giờ tôi mới nhớ ra có lẽ hôm nay bạn tôi không có thời gian hay anh gọi cho bạn mình tới để giải quyết đi trần minh chết chậm rãi cười sau đó rất tự nhiên nói ha <cười> ha trần minh chết cậu muốn chọc tôi cười chết sao Cậu đang đùa với chúng tôi sao Đúng thế Không có bản lĩnh đấy thì đừng giả vờ nữa Thật là Còn nói thản nhiên như vậy Đúng là mặt dày mà Đúng là không biết xấu hổ Thật đáng tiếc cho con gái lớn của nhà họ Bạch Gà cho một người như thế này Ôi Thật khó tưởng tượng Cô sống cùng cái người như thế này Thì phải bị người ta đàm tiếu bao nhiêu lần Đúng thật là không biết xấu hổ Cô chu người ta đã bảo cậu ta biến đi rồi vẫn còn mặt giày đứng ở đây ôi nếu nhà tôi có cậu con rể như vậy chắc tôi tức chết mất chùa minh phượng nghe thấy những lời này đã cực kỳ giận dữ rồi sang mặt cực kỳ u ám bà ta cảm thấy trần minh chết đến đây là để làm mình mất mặt mà bà ta tức giận bước đến trước mặt trần minh chết giơ tay lên chuẩn bị cho trần minh chết một cái bạt tai lúc này trần minh chết đương nhiên biết được mẹ vợ của mình muốn làm gì lập tức lắc đầu cười trừ, sau đó quay người bước sang một bên. Ngược lại, anh rất muốn để Hoàng Quốc Đào giải quyết chuyện này, nhưng rõ ràng Hoàng Quốc Đào hoàn toàn không có khả năng xử lý. Vừa lắc đầu, Trần Minh Thiết vừa đi đến nơi không có ai, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho đoàn phi. Trong phòng VIP của khách sạn Phượng Đài tại Tân Thành, một người đàn ông tai to mặt lớn béo ục ịch đang lấy hai chiếc thẻ ngân hàng từ trong ngực ra. đặt trước mặt một người đàn ông khôi ngô Tuấn tú, trên mặt có một vết sẹo bắt mắt. Anh sẹo, đây là tiền hoa hồng lần này của Hoàng Quan. Công ty đã chia rồi, em đã chuẩn bị cho anh và anh Phi. Mặt sẹo nhìn hai chiếc thẻ ngân hàng trước mặt mình, nhưng lại không cầm lấy. Hắn ta quay đầu nhìn người đàn ông mập mạp có nụ cười sán lạn, rồi nói: Kiếm Biêu, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu làm chuyện này ở những nơi nào Thì tôi không quan tâm Nhưng ở Tân Thành thì tốt nhất đừng có làm loạn Người đàn ông trung niên Tai to mặt lớn này Vội vàng sắp khuôn mặt béo như heo của mình Đến trước mặt Em biết rồi, biết rồi Anh Sẹo, ở Tân Thành thì chỉ có lần này thôi Không phải ở đây vẫn có Anh Sẹo và anh Phi che chở sao Hi hi, mặt Sẹo lắc đầu một lúc Chuyện này Anh Phi không biết nhiều Dù sao thì cậu cũng phải nhớ lấy Chỉ lần này thôi Làm xong rồi thì thu tay lại Hiện giờ đã không được phép kinh doanh như thế này nữa rồi Nếu một ngày nào đó gặp chuyện Thì cũng đừng đến tìm tôi Mặt sẹo không khỏi đau đầu Tên Kim Biêu này trước kia cùng quê với hắn ta Cho nên hắn ta mới ra tay giúp đỡ Mấy năm nay Kim Biêu dựa vào đó Mà giả danh lừa đảo Gạt được không ít tiền Cũng xây dựng được không ít quan hệ xã hội Năm ngoái Kim Biêu mới gặp khó khăn Lúc đó anh Phi mới ra mặt giúp đỡ giải quyết Biết rồi biết rồi Lời của anh Sẹo thì em nhớ mà Với cả anh xạo yên tâm đi Em làm việc luôn rất cẩn thận Lần này con mồi đầu được em điều tra rất rõ ràng Đó đều là những ông bà già không có chỗ dựa Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Mặt gật đầu Sau đó vừa ngậm thuốc vào miệng Vừa đưa tay ra cầm thẻ ngân hàng lên Nhưng lúc hắn ta vừa định Dưa tay ra lấy thẻ ngân hàng Điện thoại đặt bên cạnh lập tức vang lên Vừa nhìn thấy là anh Phi gọi đến Hắn ta vội vàng nghe điện thoại Mặt Gần đây tên Kim Biêu kia Có hoạt động ở Tân Thành không Nghe nói lại làm công ty lừa đảo Hoàng quan Cao Thăng Đúng không Nghe thấy giọng nói của anh Phi trong điện thoại Có vẻ không vui vẻ lắm Điều thuốc trong miệng của Mặt sẹo Thiếu chút nữa rơi xuống Hắn ta vội vàng kẹp điếu thuốc trên tay anh Phi có phải xảy ra chuyện gì không không có chuyện gì lớn chỉ là vừa rồi anh Trần gọi điện đến hỏi tôi là có biết công ty này không còn nói rằng ông chủ của công ty này tên là Kim Bill lừa mẹ vợ của anh Trần hơn một triệu và một căn nhà hả nghe được lời này cả người mặt sẹo lập tức ruồn dày nếu như Kim Biêu hoạt động ở Tân Thành Mai cảnh cao hắn bảo hắn xoa diệu anh Trần cho tôi nếu như mẹ nó Anh Trần không vui, thì tôi sẽ diềm hắn xuống sông. Đúng là không biết trời cao đất dày, ai cũng dám lửa. Anh Phi, em sẽ lập tức xử lý chuyện này. Hiện giờ anh Trần... Hiện giờ anh Trần đang ở quảng trường trung tâm, ở dưới công ty gì đó. Ông xử lý ngay đi. Gọi điện thoại xong, lập tức bị cúp điện thoại. Anh Sẹo, có phải anh Phi gọi điện không? Nói... Kim Biêu chỉ nghe thấy giọng nói của mặt Sẹo. Đương nhiên chỉ biết người gọi cuộc này là đoàn phi nên lập tức hỏi. Mặt sẹo lúc này đứng thẳng dậy đá vào cái ghế mà Kim Biêu đang ngồi. Kim Biêu lập tức ngã xuống đất. Anh sẹo, anh... Mẹ mày, Kim Biêu, thế mà mày dám nói đã điều tra cẩn thận, không có vấn đề gì. Mẹ đó, mày có biết mày gây rắc rối rồi không? Thế mà sẹo tức giận như vậy, Kim Biêu cũng hơi ngạc nhiên, lập tức sờ mông mình. Dùng bộ mặt ngờ ngác hỏi Anh sẹo Rốt cuộc là chuyện gì Gương mặt mặt sẹo lúc này tràn đầy giận dữ Sao thế Mẹ kiếp Mày còn mặt mũi để hỏi tao à Trước đây tao đã bảo mày rồi Trôm tiền thì được Nhưng đừng đi trôm trẻ nhà cửa của người ta Có phải mày lại đi trôm nhà của mấy bà lão đó rồi không À Mặt sẹo thẳng tay túm cổ kim biêu mà hỏi Anh mặt sẹo Anh đừng kích động Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ Mấy bà lão đó chẳng có ra thế gì Khi em đầu tư vào đó Đã điều tra đăng ký cẩn thận rồi ạ Điều tra cái con khỉ Anh Phi vừa mới gọi điện nói Mày lại dám lừa mất căn nhà Và hơn một triệu tệ của bố mẹ vợ cậu Trần <cười> À Cậu Trần nào cơ Kim Biêu đứng trước mặt Khiến cho mặt sẹo tức giận tới nỗi Muốn ném cả cơ thể bị thịt của ông ta Bay ra ngoài cửa sổ Cậu Trần nào à Là cậu Trần mà đến anh phi còn phải khách sao đấy mẹ kiếp mày có biết mày đã đụng nhầm người rồi hay không mau lên tối công ty nếu mày không xử lý tốt chuyện này thì tao nói cho mày nghe mày cứ đợi anh phi đến mà ném xác mày xuống sông đi à vừa nghe thấy vậy chán kim biêu lập tức đổ mồ hôi lạnh toát ông ta biết rõ anh phi là người như thế nào ở tân thành nếu đến cả anh phi cũng phải cung kính trước cậu trần này Mà mình thì lại lừa mất căn nhà và tiền của bố mẹ vợ người ta. Vậy không phải là đã đụng chạm đến người có quyền lực hay sao? Kim Biêu bỏ dậy rồi lập tức xông ra ngoài. Ông ta nghĩ bụng. Hôm nay nhất định phải chạy thật nhanh đi làm xong chuyện này. E là có khi còn phải đổ máu. Nhưng lúc này, Kim Biêu cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu đắc tội với người không nên đắc tội thì có khả năng cao ông ta sẽ bị dìm xuống sông mà chết mất. Ở quảng trường trung tâm, dưới chân tòa nhà cao tầng vẫn chật kín người nhưng ông lão bà lão đang hướng về phía tòa nhà mà la ó không ngừng còn trần minh chết thì vẫn đứng ở một bên nhưng anh vừa cúp điện thoại thì lập tức nhìn thấy mẹ vợ đang nhìn mình trừng trừng trần minh chết cậu muốn đứng thì đứng xa ra cho tôi đừng có làm tôi mất mặt tối nay về tôi sẽ cho cậu biết tay suốt lời chu minh phượng vội vã cùng hoàng quốc đào quay về phía mấy nhân viên đang đứng chắn trước cửa công ty để ổn định trật tự. Bị mấy nhân viên bảo vệ cao lớn vạm vỡ ngăn cản, những người này không thể xông vào bên trong. Tôi nói với mấy người một lần nữa, hôm nay, tôi nhất hãy ngoan ngoãn trả lại tiền cho các cô các chú đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý đấy. Đúng vậy, trong tình thế cấp bách, Hoàng Quốc Đào chỉ có thể gọi điện cho bên cảnh sát mà anh ta có quan hệ tốt ở Tân Thành, Nghĩ bụng sẽ để cảnh sát tới giải quyết vấn đề này. Còn những người khác thì Hoàng Quốc Đào thật sự không quen biết. Hơn nữa, nếu muốn dùng quan hệ thì cũng không phải chỉ cần nói một câu là xong mà phải bỏ tiền ra thì người ta mới làm việc cho mình. Còn Hoàng Quốc Đào lại không muốn tốn tiền cho việc này. Bà nãy không phải đã nói với anh rồi à? Có gọi cảnh sát đến cũng vô ích. Chúng tôi chỉ là nhân viên làm thuê mà thôi. Anh muốn đòi tiền thì hãy lê lạc với giám đốc chúng tôi mà đòi. Những thứ khác có nói gì cũng vô ích <cười> Không phải chỉ là một tên kim bưu thôi sao Tôi sẽ lập tức gọi điện cho giám đốc các Anh Tôi không tin là không chừng trị nổi Mấy tên bảo vệ tép diêu như các anh Lúc này Hoàng Quốc Đào chỉ cảm thấy rất khó chịu Hôm nay Vốn dĩ anh ta muốn tới đây để khỏe mẽ Để thể hiện năng lực của mình Trước mặt chùa mình Phượng Cộng thêm việc Trần Minh Chết cũng ở đây Anh ta có thể trà đạp kẻ ngu ngốc đó Dưới chân mình đây chính là niềm vui lớn nhất đối với anh ta vừa nói hoàng quốc đào vừa cầm điện thoại lên gọi lại cho người bạn cảnh sát của anh ta một lần nữa anh trương anh đã tới chưa chỗ này sắp xảy ra ẩu đả rồi hai quốc đào à cậu cũng thật là đang yên đang lành lại cùng mấy ông già bà già đi gây chuyện làm cái gì cậu mau về đi những chuyện vặt vãnh như thế này bọn anh không tới đâu mà có tới cũng không giải quyết được gì Gì cơ Không giải quyết được đâu Quốc đào anh khuyên cậu đừng bận tâm đến việc này nữa Cậu có biết ai là người đứng sau Hoàng quan cao thăng không Anh đã nói rồi Mấy chuyện còn con này Không cần bọn anh phải ra quân Cậu cũng đừng đi lo chuyện bao đồng nữa Em nói Không đợi Hoàng quốc đào nói xong Đối phương đã cúp máy rồi Quốc đào Cháu gọi điện cho giám đốc Kim Người ta bảo sao Đúng đó, đúng vậy đó quốc đào bác bị ép mất hai căn nhà lợn đó đúng vậy còn một triệu của cô nữa lúc này đám đông lại tiếp tục kêu than la ó mặt mày hoàng quốc đào ủ rũ xám xịt trong lòng anh ta càng thêm bực bội thật ra lúc trước khi mới biết đến chuyện này anh ta đã biết ngay việc này sẽ cực kỳ rắc rối rồi nhưng lúc đó anh ta muốn khỏe mẽ hơn nữa lại còn được nhiều người như vậy xuống vào khen ngợi khiến anh ta như bay lên mây Haha, <cười> giám đốc Kim đã nói rồi Ông ấy sẽ đến đây ngay lập tức Những thứ gì cần đòi sẽ đòi được hết Sẽ lấy được cả vốn lẫn lãi Mọi người cứ bình tĩnh, đừng nóng vội Giám đốc Kim đang trên đường tới đây rồi Không còn cách nào khác Đã đến lúc này rồi Cho dù việc giả bộ khoe mẽ Có khó đến đâu Thì cũng chỉ đành tiếp tục giả bộ thôi Dù sao chỉ cần một cái miệng khéo nói Là muốn bao hoa thế nào mà chẳng được Tôi đã nói rồi mà Quốc đào nhà chúng tôi chắc chắn sẽ có cách. Đây chỉ là việc nhỏ, chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong. Không giống như một số người khác, chẳng khác nào một kẻ vô dụng, hễ nhìn thấy là bực cả mình. Đúng đó. <cười> Lần này chúng ta không những có thể đòi lại tiền vốn, mà còn lấy được tiền lãi kỳ hạn đầu tiên. Tôi sắp kiếm được 100.000 đó. Giám đốc Hoàng vẫn là người giỏi nhất, chỉ cần một cú điện thoại là đã gọi được giám đốc Kim rồi. Đúng vậy, đúng vậy. quốc đào nhà chúng tôi giỏi quá phải không lúc này chu minh phượng hết sức mừng rỡ dù sao hoàng quốc đào cũng là do bà ta gọi tới hơn nữa nếu như lần này bà ta có thể đòi được cả tiền vốn lẫn tiền lãi ước chừng lần này sẽ kiếm được hơn ba nghìn vừa nghĩ đến việc mình phẩy tay một phát đã kiếm được hơn ba trăm nghìn trong lòng chu minh phượng đã cảm thấy vô cùng phấn khởi đứng trước mặt hoàng quốc đào khoác tay hoàng quốc đào vậy mới gọi là thân thiết Lúc này, bà ta khiến người khác cảm thấy như Hoàng Quốc Đào chính là con trai ruột của Trung Minh Phượng vậy Giỏi lắm Quốc Đào nhà A Phượng vẫn là đỉnh nhất Nhưng A Phượng à Bà phải nhanh chóng giữ chặt lấy cậu con rẻ quý này Nếu không, có ngày tôi sẽ tranh giành cậu ấy với bà đấy Đúng đó A Phượng, bà phải nhanh tay lên Bà đòi tranh hả Bà muốn tranh thì cũng phải xem Quốc Đào nhà người ta có đồng ý không đã chứ Bà không có cửa đâu Diệp chia nhà chúng tôi và quốc đào từ nhỏ đã là bạn học cùng lớp cũng được coi là thành mai chốc mã đó. Ha ha ha. Ngay lập tức một loạt tiếng tàn dương lại vang lên xôn xao. Lúc này Trần Minh Chết đứng một bên nghe thấy những lời này trong lòng anh vô cùng khó chịu. Người mẹ vợ này của anh thật sự quá khoa trương hơn nữa còn không thèm đè anh vào mắt. Nhưng lúc này Trần Minh Chết cũng không muốn tranh cãi vì những thứ giả dối sẽ không bao giờ trở thành sự thật được. Anh tin rằng sẽ đến lúc mẹ vợ mình nhìn thấu mục đích và bộ mặt thật của Hoàng Quốc Đào. Đợi lát nữa giải quyết xong xuôi chuyện này, anh còn phải mau chóng về đi chợ nấu cơm cho Diệp Trì. Khi cả đám người đều xuống lại Hoàng Quốc Đào và không ngớt lời tán tụng anh ta, Hoàng Quốc Đào cảm thấy như anh ta thật sự đã giải quyết được việc này rồi. Anh ta ngạo mạn nhìn về phía Trần Minh Chiết đang đứng đó với dáng vẻ dường như rất am đạm và vô vị. trần minh chết anh là cái thá gì mà dám đấu với hoàng quốc đào tôi anh vẫn còn kém xa lắm đợi đấy đợi tôi ra tay rồi sẽ cho anh biết hoàng quốc đào tôi lợi hại đến mức nào tới lúc đó anh sẽ biết được đắc tội với hoàng quốc đào sẽ có hậu quả ra sao tránh đường đúng lúc này ngoài cổng vào quảng trường chợt vang lên âm thanh nháo nhác một chiếc xe công vụ sang trọng dừng lại ở đầu đường một người đàn ông trung niên vóc dáng mập mạp bước xuống xe đỉnh đầu ông ta đã hói hết tóc trông dáng vẻ cũng không khôi ngô tuấn tú gì nhưng ông ta vừa xuất hiện đã khiến những ông lão bà lão đang tụ tập tại đây nhốn nháo cả lên giám đốc Kim đến rồi là giám đốc Kim lúc này đến cả mấy người nhân viên và bảo vệ công ty cũng phải kinh ngạc mà nhìn Kim Bill đang bước ra từ trong xe không phải giám đốc Kim đã nói Hôm nay sẽ không tới công ty hay sao? Không lẽ thật sự chỉ vì một cú điện thoại mà người này gọi ban nãy là ông ấy đã đến rồi? Một nhân viên lầm bầm sau đó nhìn về phía Hoàng Quốc Đào đang đứng một bên với vẻ mặt khó hiểu không kém. Đương nhiên, Hoàng Quốc Đào không hiểu có chuyện gì, nhưng lúc này anh ta thật sự không quan tâm nổi quá nhiều thứ. Nếu giám đốc kim này tới công ty thì quả là chuyện vui ngoài ý muốn. dù sao ban nãy anh ta cũng chỉ mạnh mồm ba hoa mà thôi thế mà giám đốc Kim đã đến thật rồi quả nhiên là ông trời đã giúp anh ta nghĩ vậy Hoàng Quốc Đào lập tức ngây ngang bước về phía Kim Bill Trần Minh Chết cậu đứng ở đó làm gì, mau tránh ra biến ngay cậu có biết cậu đang chán đường giám đốc Kim hay không thật loại người gì thế không biết đúng là có mắt như mù Trần Minh Chết đứng đó còn chưa kịp nói gì mà đã bị một loạt tiếng nói công kích làm anh không kìm được phải quay người lại nhìn đúng lúc ấy Kim Biêu với thân hình mập mạp đầu đầy mồ hôi tâm trạng căng thẳng đang rào bước về phía đám đông Trần Minh Chết cứ thế bị Kim Biêu phớt lờ còn ánh mắt Kim Biêu lúc này lại dán chặt vào Hoàng Quốc Đào đứng giữa đám đông toàn thân hàng hiệu đào kính dáng vẻ gọn gàng tươm tất đang chậm chậm tiến về phía ông ta giám đốc Kim Giám đốc Kim, hôm nay chúng tôi đòi lại. Nhưng Kim Bưu bây giờ đâu có thời gian mà nói chuyện với những người này. Mấy vệ sĩ bên cạnh ông ta thẳng tay chặn những ông lão bà lão kia lại. Còn Kim Bưu thì tức tốc dạo bước tới trước mặt Hoàng Quốc Đào. Ông ta lập tức khoác lên vẻ mặt tươi cười, vội vã cuối mình chào và nói Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tôi không biết cậu cũng đang ở đây. Tôi đã tới muộn. Cuối người chào tôn trọng đến mức dùng hẳn kính ngữ còn nói gì mà đến muộn nhìn kim biêu xếp mới thăng chức của hoàng quan hình như đang sốt sắng đến mức toát hết mồ hôi hoàng quốc đào thật sự thấy hơi khó hiểu ông ta không nhận nhầm người chứ trong lòng hoàng quốc đào thầm nghĩ vậy vì anh ta không hề làm gì thậm chí gọi cuộc điện thoại đến trước cũng không mà phía đối phương đã từ chối thẳng thừng ngoài ra còn nói người đứng sau kim biêu này là mặt sẹo với đoàn phi gì đó Thật lòng mà nói, khi nghe nói đến những người này, Hoàng Quốc Đào thấy họ rất ngầu, nhưng anh ta mới về Tân Thành chưa được bao lâu, nên thật sự không biết những người ấy, chứ đừng nói là quen biết. Không sao, Hoàng Quốc Đào trả lời lại theo bản năng. Kim Bill, nếu ông đã đến rồi, thì xem mà giải quyết những chuyện này đi. Dẫu sao các cô chú này cũng chẳng dễ gì mới tiết kiệm được chút tiền, nếu ông đã làm công ty đầu tư, thì phải đặt chữ tín lên hàng đầu chứ. Vâng, vâng, cậu Trần nói đúng Cậu Trần Gì mà cậu Trần Lúc này, Hoàng Quốc Đào đột nhiên cảm thấy hơi lạ Tổng giám đốc Kim Làm gì có cậu Trần nào Đây là Hoàng Quốc Đào nhà chúng tôi Cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn Kim Biểu không khỏi nhếu mày Nhưng lập tức ông ta đã phản ứng lại Lúc mà xạo lên xe đã nói Cậu Trần này rất khiêm tốn Thường không thích người ta biết thân phận thật sự của mình lẽ nào Hoàng Quốc Đào gì đó này chính là tên giả và thân phận mà anh che giấu nhất định là như vậy sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi Kim Biêu lập tức mỉm cười lúng túng nói à à, tôi biết rồi Tổng Giám Đốc Hoàng nói là làm kinh doanh nhất định phải coi trọng trợ tín tôn chỉ của công ty chúng tôi chính là đầu tư trung thực cho nên cậu cứ yên tâm về mặt này yên tâm lúc này Hoàng Quốc Đào rất muốn cởi thầm trong bụng nhưng anh ta cũng biết, Kim Biếu không biết tại sao lại xuất hiện trước mặt anh ta này đang nhượng bộ mình. Trong lòng anh ta càng thấy đắc ý hơn. Hôm nay, anh ta được lên mặt với đời rồi. Quốc đảo à, nếu Tổng Giám đốc Kim đã nói vậy, thì có phải các cô được lấy tiền về rồi không? À, còn được chia phần trăm hoa hồng đợt đầu nữa chứ. Chú Minh Phượng ở một bên lập tức hớn hở hỏi. Đương nhiên, đương nhiên. Lúc này, thấy vẻ mặt của cậu Trần này đã dịu đi khá nhiều Kim bưu vội cướp lời đáp lại Đành vậy thôi, ông ta phải nhớ kỹ lời mặt sẹo đã dặn là nhất định phải khiến cậu Trần hài lòng không thì anh Phi sẽ lôi ông ta ra sông để diêm chết So với tính mạng, thì tiền bạc chẳng là gì cả mà Kim bưu ông ta nào có thiếu tiền Nhiều năm qua ông ta đã giàu nứt đố đổ vách rồi chậc quả nhiên vẫn là quốc đào nhà mình giỏi Ha ha ha Chú Minh Phượng sung sướng khen ngợi một câu vừa nghĩ tới chuyện sắp kiếm ngay được mấy trăm nghìn Sao bà ta lại không vui cho được Thế còn của bọn tôi thì sao Tôi đầu tư nhóm thứ nhất đấy Kim Biêu lập tức thấy đau đầu Nhưng lúc này Ông ta nghĩ nên mời cậu Trần sang một bên nói chuyện thìa hơn Ông ta chuẩn bị lên tiếng Đúng lúc ông ta định lên tiếng Hoàng Quốc Đào đã bước thẳng về phía một người thành niên Bình thường đang đứng một bên vốn Kim Biêu định đánh bài chuồn, nhưng lập tức đã bị các ông các bà ở đây bao vây, ai nấy đều xòe tay ra đòi ông ta tiền và phần trăm đầu tư lúc trước. Được rồi, được rồi, mọi người đi hết sang bên kia đăng ký đi. Thống kê xong, bộ phận tài vụ của chúng tôi sẽ bắt đầu chia tiền phần trăm của đợt đầu tiên. Trước chúng tôi đã hứa thế nào, thì giờ một số cũng không thiếu. Nghe thấy vậy, mấy ông bà lập tức đi tới bàn làm việc ở một bên, rồi xếp hàng ngay ngắn. A Phượng, vẫn là quốc đào nhà mình giỏi. Đúng, đúng đấy, ngưỡng mộ quá. Ha ha ha, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Con gái thứ hai nhà tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, về Tân Thành làm việc rồi. Đến lúc đó... Bà đừng có mơ, quốc đào và Diệp Trê nhà chúng tôi mới là một đôi. Các bà đừng mơ tưởng nữa. Cẩn thận, tôi cho các bà một trận đấy. Chu Minh Phượng lập tức gào lên để bảo vệ cho con mình. Cứ như Hoàng quốc đào đã là con rẻ nhà mình rồi. Còn lúc này, hoàng quốc đảo đã đi đến cạnh Trần Minh Chết. Anh ta khẽ vươn tay già rồi vỗ vào ba vai anh. Trần Minh Chết? Sao rồi? Ha ha ha, nhưng anh cũng đừng buồn lòng. Thế này chưa là gì đâu. Anh cố gắng phân đấu mấy năm, biết đâu cũng đã được thành tiệu như tôi đấy. Nhưng bây giờ, tôi khuyên anh nên mau chóng ly hôn với Diệp Trê đi vì cô ấy thuộc về tôi. Nói rồi, hoàng quốc đảo có vẻ đầy đắc ý. Anh ta cũng không ngờ Hôm nay mình được nở mày nở mặt đến vậy Điều này hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của anh ta Anh ta có cảm giác như Ông trời bắt đầu quan tâm đến mình rồi Nhưng Trần Minh Chết không hề có hứng Muốn nói chuyện với Hoàng Quốc Đào Anh quay người đi thẳng ra ngoài đường Chuẩn bị lái xe đi chợ mua đồ ăn Dẫu sao có vẻ Chuyện này cũng được giải quyết rồi Này Trần Nhưng lúc Hoàng Quốc Đào chuẩn bị mượn cơ hội này Để tra đạp Trần Minh Chết Chu Minh Phượng đã đi đến cạnh anh ta bà ta kéo tay Hoàng Quốc Đào nói Quốc Đào chuyện của cháu và Diệp Chi cô tỏ thái độ ở đây luôn là cô đồng ý lúc này thấy Trần Minh Chết tiêu nghỉu bỏ đi trong lòng Chu Minh Phượng càng coi thường anh hơn ngoài ra bà ta còn đang mưu tính trong đầu xem lúc nào đó phải tìm cớ để đuổi anh ra khỏi nhà họ bạch như vậy thì bà ta mới có chàng rẻ vàng Hoàng Quốc Đào này được Lúc Hoàng Quốc Đào đang thấy vô cùng hài lòng, Kim Biêu bị cả đám người chen lấn cho đổ đầy mồ hôi đã bước tới. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó không quên mỉm cười, nói. Tổng Giám Đốc Hoàng, lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé. Vừa hay anh Mặt Sẹo cũng đang ở... Anh Mặt Sẹo? Anh Mặt Sẹo nào? Hả? nghe thế vậy, Kim Biêu không khỏi nhớ mày. Người này không quen anh Mặt Sẹo ơ. Chuyện này... tổng giám đốc hoàng cứ đùa anh mặt sẹo chính là mặt sẹo mà siết cái gì mau trả tiền lại cho các cô chú này đi sau này làm ăn nhớ phải coi trọng chữ tín biết chưa đừng có số ngày làm mấy cái trò lừa bịp lúc này các cô các chú đang xếp hàng cách đó không xa đều phải thầm tán thưởng khi trông thấy hoàng quốc đào đứng cạnh chùa minh phượng đang mắng mỏ kim biu như gian dạy đứa trẻ còn tiểu học à phượng nhặt được vàng rồi đúng đấy không biết bạch diệp chê nhà bà ấy kiếp trước tù ra sao mà may mắn thế thật ngưỡng mộ quá lúc tiếng bản tán vang lên chu minh phượng càng hạ quyết tâm phải bắt con gái mình ly hôn với tên ăn hại trần mình chết hơn chỉ có như vậy thì bà ta mới có thể sớm ngày đón chàng rẻ vàng hoàng quốc đào vào nhà mình đến lúc đó còn bây giờ hoàng quốc đào cũng thấy mình đang như được một bước lên mây anh ta lạnh lùng nhìn Kim Biêu không biết đột nhiên chui từ đâu ra làm nền cho mình trong lòng anh ta không ngừng cười lạnh bây giờ Kim Biêu thấy rất buồn bực không phải nói cậu tròn này rất khiêm tốn ư nhưng thế này rõ ràng có khiêm tốn chút nào đâu hơn nữa đến mặt sẹo mà cậu ta cũng không biết thế này hơi đúng lúc này điện thoại của Kim Biêu đổ chuông mẹ kiếp Kim Biêu ông bị ngu à bây giờ tôi đang ở cùng với cậu tròn đây ông chết ở cái xó xình nào rồi hả Kiêm biêu lập tức ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh thì trông thấy mặt sẹo và một người thanh niên bình thường đang đứng cạnh một chiếc xe điện cũ kỹ cách đó không xa ối mẹ ơi anh mặt sẹo tôi nhẹ nhầm mẹ nó người rồi tôi Kiêm biêu lập tức cuốc máy tôi nói ông này làm ăn là phải hoàng quốc đào đang dương dương đắc ý Thoải mái nêu quan điểm để dạy dỗ Kim Biêu Nào có chú ý tới vẻ mặt ông ta Đã hoàn toàn thay đổi Anh ta vẫn bà hoa khoác lác Ăn ăn cái con khỉ Mẹ kiếp Mày làm lỡ chuyện của ông rồi đấy Nói rồi Kim Biêu nổi giận giáng ngay một cái tát lên gương mặt Đang đắc ý của Hoàng Quốc Đào Đang lúc không phòng bị cả người Hoàng Quốc Đào lập tức ngã lăn ra đất Đến kính cũng văng ra xa mấy mét Hả Lúc này mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Kim Biêu mẹ kiếp, ông dám đánh tôi à? Hoàng Quốc Đào không hiểu ra làm sao mặt mày anh ta đỏ gay bị tát thế này quá mất mặt. Một giây trước, Kim Biêu còn vốt đuôi nịnh bợ anh ta anh ta chỉ cảm giảm thêm vài câu nữa thôi mà đã bị ăn tát ư? Kim Biêu đã hoàn toàn cạn lời Mày không phải là cậu Trần mà còn ra vẻ cái quái gì chứ? nói rồi Kim Biêu càng điên tiết hơn. Ông ta chỉ vào Hoàng Quốc Đào và gào lên với bảo vệ đứng bên cạnh. Dựa nó lại, lát ông đây sẽ xử lý nó sau. Mấy người bảo vệ bước nhanh tới, định giữ lấy Hoàng Quốc Đào. Bây giờ Chu Minh Phượng mới phản ứng lại, lập tức chặn bọn họ lại rồi giống lên. Mấy người đứng à dựa vào đánh người cũng là cái lũ ngang ngược, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhưng bây giờ rõ ràng mấy người bảo vệ đều không thèm để ý đến chùa minh phượng họ đẩy bà ta sang một bên rồi dựng hoàng quốc đào dậy đúng lúc này trần minh chiết và mặt sẹo đã đi tới cạnh chùa minh phượng giường tay mặt sẹo một bà tai xuống mặt của người bảo vệ mặc áo đen cùng lúc đó kim biêu như bỏ lăn bỏ toài đến trước mặt trần minh chiết rồi cúi thấp người với anh cậu trần hả cái gì các cô các chú có mặt ở đây đều ngày xa Thế này là sao? Lẽ nào đầu óc của Kim Biêu này có vấn đề rồi? Cậu Trần, là Kim Biêu tôi có mắt không chồng, nhận nhầm người. Nhưng tôi đã dạy cho tên ngu đẩn mạo danh cậu này một trận rồi. Hử, Hoàng Quốc Đảo bị hai người bảo vệ dựng dậy đã hoàn toàn nổi giận. Kim Biêu, mẹ kiếp ông bị điên à? Nói với cái thằng ăn bám nhà vợ này nhiều thế làm cái mẹ gì? Lại còn cậu Trần nữa? Ông nghĩ cứ ai mang họ Trần thì đều là cậu Trần à? Đúng là ngu như bò Bộ À Nghe thấy vậy Kim Biêu lập tức quay lại Thụi vào bụng Hoàng Quốc Đào một cố Hai người bảo vệ đang dựng Hoàng Quốc Đào dậy Cũng quảng anh ta xuống sàn Hoàng Quốc Đào tức tốc ồn bụng Đau đớn hồi lâu không nói lên lời Trông thấy cảnh tượng này Những người có mặt ở đây đều ngần ra Bọn họ đều không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra Ban này vẫn đang vui vẻ cơ mà Hoàng Quốc Đào đó còn gian dạy Kim Biêu như của mắng một đứa trẻ con tiểu học nhưng sao bây giờ lại đánh nhau rồi Kim Biêu chết tiệt, ông dám đánh tôi sau khi định thần lại Hoàng Quốc Đào vẫn không hiểu gì cả anh ta đứng dậy chỉ vào Kim Biêu và mắng nhưng không chờ Hoàng Quốc Đào nói xong, Kim Biêu đã bước tới tiếp tục dáng thêm cho anh ta một cái bạt tai, máu bắt đầu chảy ra mày dám mạo danh cậu Trần chẳng những ta muốn đánh mày mà còn muốn đập chết mày nữa đấy. vừa nghe thấy thế, hoàng quốc đào nhổ ra một ngộ máu. bây giờ trông anh ta vô cùng chật vật, nên anh ta chẳng màng gì nữa, lan lội một vòng dưới đất rồi chỉ vào trần mình chết nói: tôi mạo danh anh ta, hoàng quốc đào tôi là ai mà phải mạo danh cái tên vô dụng này chứ? mày thử nói cậu trần như thế thêm một lần nữa xem. lúc này Kim biểu đã không còn để ý gì đến thể diện nữa. Ông ta lao lên định đánh Hoàng Quốc Đào Trông Hoàng Quốc Đào cũng cao lớn vạm vỡ Nhưng bây giờ Anh ta đã hoàn toàn bị sự ngang ngược Của kim bưu lớn lướt Chu Minh Phượng vội vàng chạy tới cạnh Hoàng Quốc Đào Các người làm gì thế hả? Nếu còn dám đánh người nữa Chúng tôi sẽ ở lại đây Sau đó báo cảnh sát Để cảnh sát tống các người vào tù Đúng đấy Ông còn không trả tiền cho chúng tôi nữa Chúng tôi sẽ báo cảnh sát Để bọn họ bắt ông đúng đúng chị Trương chị mau báo cảnh sát đi xem ông ta còn phép lối được nữa không thấy hoàng quốc đào tự dưng bị người ta đánh thành ra thế này chu minh phượng lập tức đứng ra che chở cho anh ta và gào lên với kim biu trần minh Chết đứng một bên đang nhíu chặt hàng lông mày khi chứng kiến cảnh tượng này mẹ kiếp đúng là tức điên người mà bà tránh già mau có tin tôi đánh cả bà luôn không có giỏi thì ông đánh đi đánh đi xem nào dù trong lòng Chu Minh Phượng đang sợ muốn chết nhưng bà ta vẫn mạnh miệng gào lên mẹ nó nữa Kim Biêu quả thực đã vùng tay lên định giáng cho Chu Minh Phượng đang bảo vệ Hoàng Quốc Đào một bà tai trông thấy vậy Chu Minh Phượng không ngờ Kim Biêu này dám đánh mình thật Hơn nữa bây giờ bà ta có muốn né cũng không được nên sợ hãi hét lên và nhắm tịt bắt lại suýt nữa rơi nước mắt nhưng cái tát này đã dừng lại trên không trung Minh Chết bắt lấy tay của Kim Biêu rồi lạnh lùng nói Đủ rồi, đây là mẹ vợ của tôi Nghe thấy thế tay của Kim Biêu ruồn lên ông ta tự tát vào mặt mình sau đó đổi sang vẻ mặt niềm nở Xin lỗi cậu Trần tôi không biết bà ấy là mẹ vợ của cậu tôi xin lỗi Trần Minh Chết khẽ xua tay Wow, mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Trần Minh Chết bây giờ bọn họ đã hiểu rồi thì ra lúc đầu kim biu này sốt sáng vội vàng chạy ra đây là vì Trần Minh chết Chu Minh Phượng đang ngồi dưới sàn lúc này cũng đã đờ người ra bà ta khó tiên nhìn Trần Minh chết đang đứng cạnh mình đầu bà ta ong ong xin lỗi bà là kim biu tôi có mắt không chồng không nhận ra bà nào để tôi đỡ bà dậy ơ tôi khoản đầu tư của bà đương nhiên sẽ được hoàn trả mà còn trả đầu tiên ngoài ra còn có thêm sáu trăm tiền lãi nữa lúc chu minh phượng còn chưa hết hoảng sợ giọng nói nịnh nọt của kim Bưu đã vang lên thật sao các người sẽ trả hết tiền gốc cho tôi và còn cho tôi thêm sáu trăm tiền lãi nữa ư đúng là kẻ hám tiền có khác vừa nhắc đến tiền một cái chu minh phượng đã hớn hở hẳn lên kim bưu lập tức gật đầu đương nhiên là thật rồi bà đầu tư nhiều như vậy Hơn nữa, tôi còn tính mức lãi suất cao nhất cho bà nữa. Nên đương nhiên, ngày nào cũng có kha khá tiền lãi rồi. Ha ha ha, được, được. Thế giờ tôi nhận tiền luôn được không? Vừa nghe thấy sẽ được nhận tiền và còn được hưởng mức lãi suất cao nhất. Chu Minh Phượng không còn màng tới chuyện gì nữa. Mặt mày vui vẻ hớn hở. Mấy người bạn của bà ta ở xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao lên. Giám đốc Kim, ông làm thế là không công bằng. Chúng tôi cũng đầu tư, Ông không thể làm ăn như thế được. Đúng thế, tôi còn đầu tư đợt đầu đây. Không được, phải trả cho tôi nữa. Cũng phải tính mức lãi suất cao nhất cho chúng tôi. Nghe thấy mọi người xung quanh nói vậy, Kim Biêu lập tức quay lại hét lên. Ở Mỹ cái gì? Bà chu là mẹ vợ của cậu Trần, nên tôi thích tính lãi thế nào thì tính. Nếu các người muốn lấy lại tiền, thì cầm mồm hết lại cho tôi. Dù đám người vừa điên cuồng kêu gào ở Mỹ đang rất bực bội, nhưng không ai dám hè răng nửa lời nữa. Vì họ vừa trông thấy Kim Biêu ra tay đánh người. Hơn nữa, mấy người bảo vệ đứng cạnh ông ta đều là những tên đô con, nhìn thôi đã khiến người ta sợ phát khiếp rồi. Bọn họ chỉ là những người dân bình thường, đương nhiên không dám gào thét với Kim Biêu nữa. Nhưng họ lập tức hướng mũi nhọn về phía Hoàng Quốc Đào, còn đang ngây ngốc nằm dưới sàn và Chu Minh Phượng đang vui mừng hết cỡ. Lúc trước còn tưởng, Hoàng Quốc đảo này giỏi giang thế nào Còn chém gió là gọi một cuộc điện thoại Là có thể giải quyết được vấn đề ngay Hóa ra chỉ toàn khoác lác Kim Biêu đến đây là vì Trần Minh chết đấy chứ <cười> Đúng đấy Không ngờ trang giải nhà Chu Minh Phượng Lại không đơn giản như vậy Che giấu thân phận kỹ quá <cười> Chu Minh Phượng không thể không biết được Rõ ràng là bà ta định chơi chúng ta mà Đúng thật Thế mà tôi không nhận ra <cười> Trong lòng mấy cô chú này Đang vô cùng bất bình Dẫu sao Kim Biêu cũng đã nói Chu Minh Phượng chẳng những có thể lấy tiền gốc về mà còn được nhận thêm 600.000 tiền lãi còn bọn họ chỉ nhận được tiền gốc thôi. Hơn nữa, xem chừng hình như muốn lấy tiền gốc về cũng không dễ dàng gì. Con người luôn như vậy khi mình bị thiệt thì cũng muốn người khác bị thiệt theo. Bọn họ lập tức dồn hết cơn giận dữ lên đầu Hoàng Quốc Đào, Trần Minh Chết và Chu Minh Phượng. Hoàng Quốc Đào đang nằm dưới sàn kinh ngạc nhìn Chu Minh Chết đang đứng cách mình không xa, mặt anh ta đầy vẻ không cam tâm, thậm chí anh ta còn kích động tới mức muốn giết chết Trần Minh Chết tên ngớ ngẩn tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn này lại khiến anh ta liên tục chịu thiệt thòi, còn mất hết sạch danh dự, nhất định anh ta phải trả mối thủ này Hoàng Quốc Đào liếc nhìn, những người ba nãy còn hết lời nịnh nọt trước mặt mình bây giờ những lời giễu cợt vốn dành cho Trần Minh Chết họ đã đổ hết lên người anh ta Hoàng quốc Đào chưa bao giờ bị người ta chế giễu như vậy nên trong lòng rất phẫn nộ anh ta chỉ có thể thầm chửi mắng đám dân thưởng ngu ngốc này là một lũ không ra gì, bị lừa cũng đáng nhưng người anh ta hận nhất là Trần Minh Chết tên ăn hại này dựa vào đâu mà có thể chờ mình như vậy chứ dựa vào đâu mà được Kim Biêu này tôn trọng đến thế Minh Phượng này, bà không được cầm tiền hoa hồng rồi chạy đâu bà đi nói với con rẻ bà một câu đi chưa hoa hồng cho chúng tôi với Đúng, đúng đấy Chùa Minh Phượng cho bị đám người đó bao vây Ai nấy đều lào bào liên hồi bên tai bà ta a Phượng Con rẻ bà giỏi thế mà bà không nói cho chúng tôi biết Còn cố tình diễn trò với cái tên Hoàng Quốc đảo vô tích sự đó Hay bà là đồng bọn của công ty này đấy Đúng đấy a Phượng Đó là tiền mà con trai tôi biếu tôi dưỡng già Tôi mà không đòi về được Thì sau này tôi sẽ ăn bám bà cả đời Đúng, Chùa Minh Phượng Bà là đồng bọn bây giờ chu minh phượng không biết nói gì bà ta cũng có thể hiểu nỗi lòng của những người này nên lập tức giơ tay nói mọi người bình tĩnh tôi sẽ đi nói với con rể tôi một tiếng tôi không phải là kẻ lừa đảo tôi cũng đủ tiền vào đây còn gì dù trong lòng chu minh phượng thấy hơi buồn bực nhưng vừa nghĩ tới những người này đang cầu xin mình bà ta lại cảm thấy rất đã chu minh phượng lập tức đi về phía trần minh Chết, không hề bận tâm đến nhắm mặt dạo đang đứng cạnh anh dẫu sao bà ta cũng không biết những người này nên còn tưởng họ là vệ sĩ của Kim Biêu bà ta kéo Trần Minh Chết sang một bên lần đầu tiên Chu Minh Phượng tỏ ra nhiệt tình cảm giác này khiến Trần Minh Chết thấy hơi lạ lạ Minh Chết cậu nói thật cho mẹ biết đi sao cậu lại quen giám đốc Kim Chu Minh Phượng nghe nói Kim Biêu này rất giàu có không thì sao có thể mở một công ty lớn thế này được còn có quen đâu thế sao người ta lại khách sáo với cậu thế nói thật mau không thì đừng hòng mẹ để cậu yên trần minh chết lập tức cười nói mẹ chuyện này là một người bạn của con có chút địa vị và quan hệ cha cậu ấy đã tạo áp lực cho công ty của kim biu cho nên ra là thế tôi biết ngay mà các loại ăn hại như cậu thì sao có thể quen người như giám đốc kim được được rồi tôi sẽ xử lý nốt những chuyện còn lại cậu biến được rồi đấy Rất lời, chú Minh Phượng không thèm để ý đến Trần Minh Chết nữa mà quay người đi về phía Kim Biêu. Trần Minh Chết đứng đó, cười lạnh trong lòng. Anh biết mẹ vợ mình lật mặt rất nhanh, nhưng không ngờ có nhanh hơn cả lật bàn tay thế này. Nhưng Trần Minh Chết không hề nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý đi về phía Kim Biêu của mẹ vợ mình. Anh không khỏi thầm thấy, thương cảm cho Kim Biêu.